Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 Tiểu thuyết Những Đứa Con Bất Trị. Không biết quý vị khán giả có nhận ra điều này hay không, nhưng khi Đình Duy được đọc và gửi tới quý vị khán giả tác phẩm tiểu thuyết Những Đứa Con Bất Trị này, thì ngoài cái tính cổ hủ bảo thủ của nhân vật là ông Thanh trong truyện. Uh, thì có một điểm Đình Duy thấy là ở trong tác phẩm Những Đứa Con Bất Trị này, tác giả để cho các nhân vật tỏ tình với nhau nhanh quá và yêu nhau nhanh quá. Uh, cũng đành rằng là ở thời kỳ ngày xưa đấy thì uh, tình cảm nó cũng uh, thật và nó rất là chân thành. Tuy nhiên thì uh, nó yêu phát là yêu luôn. <cười> Các cụ ngày xưa đúng là giỏi thật Chứ bây giờ mà mở mồm ra mà Tỏ tình anh yêu em lắm Anh yêu em ngay từ lúc gặp em rồi nó lại Bị ăn tát ngay <cười> à, Vui vẻ một chút và chúng ta Ngày hôm qua tập 6 đang dừng lại ở Phần là đồng chí Nguyễn Đình Thận Đã tỏ tình với cả cô Thanh Vân à, Đấy là câu chuyện ở bên uh, nước Nga xa xôi thôi Chứ còn uh, thực tại trong tác phẩm tiểu thuyết này thì À, đến bây giờ cô Thanh Vân vẫn còn đang uh, FA, đang cô đơn và đang bị dắp tâm hai bên bố mẹ uh, giới thiệu cho anh Đức con hướng Thanh. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 7 Những đứa con bất trị qua giọng đọc Đình Duy. Chỉ một tuần sau là Thanh Vân đã chấp thuận lời tỏ tình của Nguyễn Đình Thật. Họ đã là đôi bạn tình, là vợ chồng chưa cưới. Và sau đó họ ăn ở với nhau như đôi vợ chồng thực sự. Họ hạnh phúc và rất hài lòng về nhau. Chỉ còn đăng ký kết hôn để công khai hợp pháp mối quan hệ là xong thôi. Thần đề ra ngày cưới, nhưng Thanh Vân lại muốn thông báo tình hình, xin phép tra trước. Sau đó để bà mẹ Thần ở Hà Nội xuống Hải Phòng có lời với nhà đã. Lúc đó mới định ngày cử hành hôn lễ, báo hỷ và mời mọi người đến dự. Họ đâu cần vội vàng, vì thực chất Họ đã xin phép các cụ ăn cơm trước kèm rồi. Nhưng, vào thời điểm ấy, lại xảy ra một sự kiện lớn. Cuộc vây giáp kiểm tra các hành động buôn bán bất hợp pháp được cảnh sát Nga bất ngờ phát động tại khu buôn bán của người Việt ở ốp 4 và ốp 5 và vài khu chợ trời. Cuộc cướp phá tức đoạt tịch biên rất quyết liệt và tàn bạo. Nhiều gia đình Việt Kiều bị mất trắng tay. Nói dân Việt buôn bán bất hợp pháp cũng là một cách giải thích. Sự thực luật pháp nước Nga lúc giao thời có rất nhiều trồng chéo, mâu thuẫn, nghịch lý. Nạn sâu mọt hối lộ trong giới công chức cảnh sát diễn ra phổ biến rộng khắp. Vày giáp tước đoạt vừa là hành động bảo hiểm vừa là cơ hội ăn cướp trắng trợn đục nước béo cò Công ty Vienna cũng có hai kho hàng nằm trong khu vực trên. Họ có đăng ký kinh doanh buôn bán hợp pháp, chứng từ đầy đủ, xong đã nằm trong khu vực hành quân thì vẫn bị tịch biên trở đi để nghiên cứu thẩm xét sau. Phan Thượng Huy rất lo no lắng tai họa này có thể làm bại hoại VNR nếu không nói là sạt nghiệp. Có lấy lại được thì lỗ hàng điện tử bị di chuyển sô bổ thế cũng hư hỏng xuống cấp không ít. Di chuyển bồi thường bảo hành cho khách hàng cũng đủ lỗ vốn rồi. Cậu luật sư Lê Đức Côn thay cho Vân, bù đầu chạy ngược chạy xuôi qua các cửa ải pháp lý quan liêu, còn ít kinh nghiệm giao dịch. Non yếu về năng lực biện hộ, nên kết quả rất tồi. Nhà cộng quyền đưa ra luận điểm là Vienna đã lợi dụng chức năng hợp pháp để làm chỗ ẩn nấp cho các tổ chức buôn lậu nhỏ trốn thuế, tàng trữ hàng hóa bất hợp pháp. Vì vậy, hai kho hàng của Vienna phải được điều tra và xét xử sau. Tuy là nhà toán học, nhưng tư duy Tường Huy vẫn nhúm màu tâm linh dị đoan. Khi có Thanh Vân làm phụ tá, suốt mấy năm liền công ty Anh làm ăn phát đạt, Anh có cảm giác như Vân là một người có hồng phúc trong kinh doanh, có linh cảm trong giao dịch. Cô là thánh nhân phù trợ cho anh. nay cô bỏ đi, tìm hiểm họa xảy ra, vận xui kéo đến. Lúc nào đó công ty anh sẽ trượt dài xuống dốc khánh tận Nghĩ thế anh lại thấy tiếc cô. Anh có ý định kéo Vân trở về vị trí cũ, vừa là trợ lý, vừa là bạn tình, thật là lưỡng lợi. Vì thế mà anh ra lệnh cho phòng kinh doanh không chuyển hàng với đại lý của Vienna ở phố Vladimir nữa. Sau vụ vay ráp, các mặt hàng của người Việt kinh doanh trở nên khan hiếm. thân bán gần hết hàng, gọi điện lên công ty, nhưng phòng kinh doanh lấy lý do hàng bị tịch biên nên chưa thể rót về được. Thận phóng xe lên công ty, xin gặp giám đốc. Tường Huy bảo chờ nửa giờ mới tiếp được. Thật ra Thận đã đến đúng lúc với mong đợi của Huy. Anh đã có cả một kế hoạch phá vỡ cái liên doanh non trẻ của Thận và Vân. Tường Huy xuất hiện ở phòng khách với một bộ mặt bi quan, khó đâm đâm. Xin chào giám đốc. Tôi đến để hỏi về vấn đề cung cấp tiếp hàng theo hợp đồng 2. Hàng bị tịch thu hết rồi, nên là rồi giọt chung, các đại lý phải chờ đợi một thời gian. Tôi thấy rủi ro của công ty không thể đổ hết lên đầu đại lý được, hai kho hàng không phải tất cả nguồn dự trữ của VINA. Ít nhất chúng tôi cũng được giao đúng thời hạn một nửa theo hợp đồng chứ. Giờ chữ cũng cạn rồi, tôi đang tính tuyên bố phá sản theo luật định đấy. Nhưng tiền ký quỹ của chúng tôi thì anh tính sao đây? Do toán phát mại rồi thanh toán theo luật pháp. Trời ơi, đây là toàn bộ tài sản của chúng tôi. Còn với tài sản của tôi nữa, anh xem có cách giải quyết nào tốt hơn tuyên bố phá sản không? Cũng có đấy, nhưng anh phải để cô Thanh Vân chuyển về công ty, để lo chuyện kháng cáo tố tụng phúc ra mới hy vọng đòi được hàng. Luật sư quá khánh đâu, mà phải cần hết cô ấy. Bây giờ không có một ai mà cần tới cả đoàn luật sư. Cô Vân làm với công ty lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Thêm nữa cô ấy quen biết nhiều quan chức bên cảnh sát, tòa án, hải quan, thúy vụ, thông thạo nhiều ngóc ngách cửa trước cửa sau, hy vọng Vân có thể cứu được chúng ta. Nhưng liên của tôi và cô ấy đang làm ăn phát đạt. Cô về đây có nghĩa là phải rút cổ phần phá vợ mối liên kết. Tương Huy cởi nhạt. Bây giờ thì đâu còn chuyện làm ăn phát đạt nữa. Anh ấy giải tán cái đại lý của anh đi. Tôi sẽ tìm hướng cho anh. Hướng nào? Anh cho tôi rút tiền ký quỹ 100.000 đô la chứ? Rút thì không, nhưng chuyển đổi thì được. Tất nhiên cổ phần của anh chỉ bằng nửa số trên. Còn lại là của cô Vân. Anh nhận phần của anh, còn của cô Vân tính sau. Hợp đồng của chúng tôi là được thua cùng chung triệu. Tôi rút được bao nhiêu, có nghĩa là cô Vân có nửa phần trong đó. Ăn một mình sao được? <cười> anh ấy thơ lắm. Hãy thử cứu mình trước đã. Tôi với cô Vân là sếp và phụ tá, là người tình gạo cội của nhau. Chúng tôi có thể thu xếp sau. Tôi là có để cho cô thiệt. Hơn nữa đây chỉ là sự chuyển đổi. Làm sao cô biết anh rút tiền mà đòi chia? Nghĩa là rút tiền ký quỹ mà tôi chẳng có su nào trong tay. Không có tiền, nhưng cái anh có trong tay còn lớn gấp 2 tiền ký quỹ. Anh vui lòng chứ? Tôi chưa hiểu gì thì đồng ý sao được? Anh cứ về nói với Vân là công ty bị mất hết nên sắp tuyên bố khánh tận tham luật phá sản. Anh đang đứng trước sự sản nghiệp nên đành giao lại những gì đang có cho Vân để đi nhận việc với một người bạn ở Petersburg. Nhưng sự thật là tôi ký với anh một hợp đồng chuyển nhượng thế chấp sang một đại lý của VNR đang làm ăn phát đạt ở Sofia, bên Bùn. Anh biết tiếng Nga có thể làm tốt công việc ở Bùn. Như thế là anh chẳng mất gì mà lại còn có lợi trong vụ khủng hoảng này. Thần hơi bị lung lạc trong đề xuất trình. Anh đi vào chi tiết của vấn đề Thế có nghĩa là anh hoàn lại tiền thế chấp của tôi Sang Sofia tôi thấy công việc thích hợp Sẽ ký hợp đồng và nộp tiền thế chấp cho anh Không cần phiền tóa như thế Tôi chỉ hoàn toàn cho anh Một khoản tiền mặt 20.000 ngàn Còn 80.000 ngàn chuyển sang khoản thế chấp cho đại lý bên bùn Giao kèo cũng đồng thời bổ nhiệm anh làm chủ đại lý mới Chỉ giá 300.000 đô la Anh phải chịu chi phí tiền thuê Bất động sản và cơ sở thiết bị kỹ thuật hàng tháng Nhưng như thế là anh vẫn nắm đằng chui 80 ngàn thế chấp có ý nghĩa gì Nhưng tôi phải giải thích với Thanh Vân sao đây Tôi đã nói là không phải giải thích Cô ấy cũng không được biết bản mật ước tôi ký riêng với Còn cổ vận chung với anh Thì anh trao lại giấy Khi nào lắm ăn được, anh thanh toán Nếu chưa muốn, anh có thể lờ đi bao lâu là tùy Anh có cái lý do Vienna bị rủi ro Để che giấu cho hành động của mình Hơn nữa, có biết anh ở đâu mà tìm Thần cũng nối tiếc mối tình giang dở Nhưng nghĩ lại chuyện Thanh Vân Đã là người tình gạo cội của Tường Huy Tìm anh lại nhói lên một nỗi đau Cuối cùng thì Vân cũng chỉ là một cô gái đa tình nhẹ dạ, có thể ngả vào vòng tay của bất cứ người đàn ông có tiền nào. Anh chẳng qua cũng chỉ là người tình dự bị, là kẻ nạo sái đổ vò thôi. Lấy nhau rồi, cô ta lại ngựa quen đường cũ, lén lút đi lại với Phan Tường Huy, thì anh làm sao kiểm soát nổi. Vì vậy anh cũng phản bội cô lúc này cũng chỉ là chạy trốn tai họa, từ chối tình yêu bất hạnh mà thôi. Cuối cùng, thần cũng bị tường huy ép ký kết bàn giao kẻo mới để sang buôn lập nghiệp. Thầy anh mang bộ mặt đưa ma về nhà, Thanh Vân vô cùng lo sợ. Sao thế anh? Không rút được tiền thế chấp à? Công ty bị tai họa, đã có nguy cơ phá sản, lấy đâu ra tiền mà trả. Chúng ta phải chờ toán giải quyết, may ra mới vớt vát được chút nào chăng? Trước mắt anh phải quay lại những bản hàng tạp nhan như trước đây để kiếm sống vậy. Trời ơi, em xin lỗi anh. Chính em đã môi giới anh làm đại lý cho Vienna. Nên mới dẫn đến nông nỗi này, bây giờ em có thể làm gì giúp đỡ anh đây? Trước mắt em vết vói xem chúng ta còn bao nhiêu tiền thì đưa cho anh đi lấy hàng, anh phải quay lại từ đầu thôi. Còn Vân, hãy trở lại làm việc cho anh Phan Tưởng Huy. Công ty Vienna phá sản thì còn việc gì mà làm? Trong khi trả tòa công bố phá sản, thì Vienna vẫn cần một đoàn luật sư để đòi lại bấy khu hàng bởi nhà chức trách tịch thu vô căn cứ. Huy nói chỉ có em về mới đủ năng lực pháp lý để đấu tranh với họ. Nếu đòi được hàng thì công ty không phải tuyên bố khánh tận Chúng ta lại được làm đại lý Và khoản ký quỹ được bảo đảm nguyên giá trị Nhưng tại sao giám đốc công ty không gọi điện bàn bạc với em Có lẽ Huy cũng giữ ý Vì giờ đây em rất là vợ chư cưới của anh Anh ta thảo luận với anh trước cũng là hợp đạo lý thôi Em chẳng muốn quay lại công ty chút nào Anh cũng chẳng muốn em đi Nhưng tình thế của chúng ta thật tồi tệ Em có ra tay cứu được Vienna Thì chúng ta mới mong đòi được gần như toàn bộ tài sản của chúng mình chứ Vừa lúc đó thì Tường Huy gọi điện đến báo cho Thanh Vân. Anh đã thuyết phục cô về nhận việc. Ít ra cũng trong thời kỳ tranh chấp tối tụng, vẫn buộc lòng phải nhận lời. Cô đã vét vói từng đồng tiền lẻ trong túi đưa hết cho Thận đi lấy hàng. Trên quầy hàng chỉ còn mấy thứ quần áo rẻ, tiền, ế ẩm, một số thực phẩm đóng hộp và mấy hộp hàng điện tử khuyết tật. Cô mong Thận đưa về một số để thay thế vào chỗ trống. Đành câu dầm có con kiếm sống trong thời gian khủng hoảng vậy. Cô lên công ty gặp Tường huy Tình hình cũng không đến mức bi thảm như Thận kể lại. Các phòng vẫn làm việc tấp nập. Thấy cô đồng sự cũ xuống lại hỏi han. Cô cũng đi ngay vào tình hình công ty. Thế nào? VNA liệu đã đến Khánh Tận chưa? Đang liền giềng cả đây. Mọi người hy vọng cô về kiện cáo mai ra tình hình có biến chuyển chăng? Nếu để trung cấp mất cả hai kho thì không Khánh Tận cũng phải thu hẹp phạm vi kinh doanh. Có thể bị lỗ tới 5 triệu đô đấy. Vào gặp giám đốc đi rồi chúng mình nói chuyện sau. Vâng, chào tất cả. Hẹn gặp lại. Vẫn gõ cửa phòng tường huy Xin mời, cờ mở đấy. Chỉ một mình Huy ngồi trước bureau. Em chào sếp. Huy ngẩn mặt lên thấy Vân thì đứng dậy cười tươi tiến lại giang trai đón cô. Chào Thanh Vân thân yêu, anh chờ em mãi. Sao? Từ ngày ra lập nghiệp chẳng thấy đến thăm anh. mấy đi ở riêng nên em còn bận lắm là man chưa đâu ra đâu thì đã gặp tai Họa. Số em là phải gắn với anh cơ. Theo thằng khác là cả anh lẫn em đều suối quẩy. Nói rồi Huy ôm lấy Vân gắn một nụ hôn áp đặt lên môi cô. Vân mím lại khước từ, nhưng Huy cứ dai dẳng tìm mừng được sự nhân nhượng. Anh đừng làm thế. Quan hệ cũ của chúng ta đã chấm hết từ lâu. Em đã có bạn mới. Anh hôn em giữa phòng làm việc. Truyền độ ra thì chết dở. Huy cười rồi ra bộ ngạc nhiên. Em kiếm được thằng nào đấy. Sao tôi thấy thông báo cho anh? Anh thật. Người bạn công tác kinh doanh với em đấy. Em không dám giới thiệu vì trước đây chúng mình cũng có quan hệ tình cảm với nhau. Chắc thận không biết chuyện quá khứ đó nên mới gửi em lên nhận lại chân phụ tá pháp lý cho anh. Nhưng thôi, bây giờ hắn đi đường hắn rồi. Em về với anh là hợp lý. Chúng em sắp cưới nhau, thì xảy ra chuyện Vienna bị tai họa. Bây giờ anh tận không còn hàng, đành đi khai thác các nguồn cũ thôi. Đành mua đưa mỗi việc. Nhưng tôi đến lại về cái tổ ấm chung ở Vladimir Sokolovsky với nhau. Chúc mừng em. Đừng huy lạnh nhạt thở dài. Anh xem lại sổ sách cho chúng em rút lấy một số tiền để thế chấp xoay sở chứ. Thì bữa lên đây cậu ấy đa nhân danh đại lý rút hết rồi mà. Này em là bàn tình cũ nên anh vết tiền trong kết trả lại đủ 100.000 đô. Ai rủi ro thiệt hại chứ em nghèo vốn liếng có là bao mà bắt em phải chịu. Thanh Vân bàng hoàng kinh ngạc không biết nói năng ra sao. Để cô khỏi nghi ngờ, Huy mở hồ sơ đưa ra một biên lai like thanh toán còn tươi nguyên chữ ký. Trời ơi, thế mà anh không có điện báo cho em biết. Tổng Huy cười ánh ngại. Thì em đâu có đứng tên đại lý của Vienna. Anh kia em chỉ xin giúp cho thần được giảm nhẹ số tiền kỹ quỹ theo điều lệ thôi, thế thần chưa bàn với em chuyện này sao? Chưa. Vân không muốn tiết lộ chuyện thần chủ tâm dấu cô. Thế thì hôm nay coi về hỏi lại cậu ấy xem, chắc là thấy nguy cơ cậu ấy rút vội không kịp bàn với em, nhưng về là ngại công bố vì đã tự động cắt đi một mối làm ăn, em xin mãi cho mới được. Thanh Vân lòng như lửa đốt, cô chỉ tiếp chuyện Tường Huy chừng 10 phút thì đứng dậy cáo từ, Tường Huy thân mật tiến cô ra tận cửa xe. Nhớ sáng mai đến nhận việc nhé. Anh chờ em đấy. Cho em thu xếp việc nhà đã, hẹn anh tuần sau em có mặt. Đành vậy, nhưng phải đúng sớm thứ hai, rõ chưa? Dạ. Thành Vân về đến nhà thì hai nhân viên làm việc vẫn đang ngồi chờ cô. Oan hỏi. Cô chưa gọi được hàng về hả? Chưa, công ty bị tịch biên kho nên đại lý phải chịu hậu quả. Alexi hỏi. Thế họ có hẹn bao giờ về hàng không? Bữa nay nhiều khách đến hỏi mà chúng ta không có hàng bán, cũng chẳng biết hẹn họ thế nào. Thành Vân buồn giàu nói. Công ty Vina có thể bị phá sản. Đại lý của ta cũng giải thể luôn. Các bạn chắc sẽ mất việc. Tôi lấy làm tiếc về thông báo tin này. Tôi sẽ giải quyết đúng luật lao động để các bạn khỏi thiệt. Hai nhân viên đều lo lắng và thất vọng, nhưng họ cũng không biết phải làm gì giúp chủ. Tôi muốn phát mại toàn bộ số hàng tồn kho kém phẩm chất này với giá 70%. Các bạn tìm được khách mua sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm khách cho cô, không phải vì món hoa hồng đâu. Trong tai họa, chúng chúng tôi cũng muốn được chịu chung với cô chủ. Nhưng sao ông thận đi đâu mãi không thấy về? Tôi cũng không biết nữa, có thể phải đi kiếm lối thoát chăng? Hai rồi ba ngày, vẫn không thấy tâm hơi thận đâu. Cô cậy cửa vào buồng riêng của anh, thì chỉ thấy vài bộ đồ cũ quăng lung tung trên đầu giường, góc tủ, mặt bàn. Những thứ đáng tiền đều biến đâu hết. Đến lúc này cô mới vỡ lẽ, mình bị người tình phản bội, bị bạn kinh doanh lừa dối, lấy cắp mất hết bốn liếng. Cô chỉ còn trong tay tờ hợp đồng vô hồn, một khoản nợ lương nhân viên, một khoản tiền nhà và điện nước, nhiên liệu chưa trả. Cô chẳng biết nhờ cậy ai. Là luật sư, cô cũng không biết thưa kiện ra sao. Kẻ can án đã biến mất tích trong nước Nga rộng lớn. Sau khi thanh toán các khoản để trả nhà, cô đành điều đình với hai người làm công, gán cho họ mấy thứ, bàn ghế, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, tivi vào tháng lương trợ cấp mất việc họ được hưởng. Họ nhượng với điều kiện cô phải lái chiếc xe tổng tọc truyền hàng tới tận nhà cho họ. Cô chở một chuyến cho Olga, chuyến thứ hai cho Alexi. Anh nhận toàn thứ cồng cành, nên hai chuyến mới hết. Trong khi ngồi chơi, anh hỏi Trả nhà rồi cô về đâu? Tôi cũng chẳng biết đi đâu, đến khách sạn thì không đủ tiền, đành ở tạm ngay tại văn phòng công ty thôi. Nếu cô không ngại thì xin mời về nhà tôi, tôi có thể dọn cho cô một phòng nhỏ ở tạm chờ đến khi thuê được chỗ mới. Anh đưa cô đi thăm luôn. Nhà anh có đông người không? Chỉ có bà mẹ tôi và đứa em gái, bố tôi bỏ nhà đi mấy năm nay rồi. Ông lăng thang khắp nước Nga và hình như quên mất lối về. Mẹ tôi đi làm cả ngày, em gái đi học, còn tôi thì đang mất việc. Bận suy nghĩ và khen. Nhà anh nhỏ bé, nhưng mảnh vơn khá rộng. Vâng, lại có cả ra gara ô tô nữa, rất tiện cho cô. Dù sao cũng cảm ơn anh. Tạm thời tôi cứ gửi anh một số đồ đạc ở đây. Tôi còn xem xét công việc rồi mới quyết định nên ở đâu cho tiện. Dù đi đâu thì có dịp cũng xin cô về chơi và có thể nghỉ lại, tôi dành phòng này chờ cô đấy. Cô nhìn thẳng và cặp mắt xanh của chàng trai nhún vai và mỉm cười rất tươi. Thành Vân đã về nhận việc ở công ty Tường Huy. Tường Huy ra cho cô đặt trách chuẩn bị hồ sơ tố tục để đòi lại hai kho hàng bị tịch biên phi pháp. Nếu cần phải tiền dụng thêm một số luật sư người Nga để thu xếp vụ này công ty cũng sẵn sàng. Sau vụ này nếu ta thu lại được 50% số thiệt hại cũng là may mắn lắm rồi. Muốn gì cũng cần đến mấy vị quan chức Nga, bởi họ cũng là mối đe dọa cho những hành động mờ ám của bọn xa nha cơ sở. Thành vân đã có một phương án tổng thể cho vụ kiện này, từng huy thế hợp lý và đồng ý tiến hành. Cô lao vào công việc rất mê say. Sự thắng thua của vụ kiện không ảnh hưởng tới tài sản của cá nhân cô vì thân đã cướp hết của cô rồi. Nhưng đây là bước thử tài của nghề nghiệp, cô cũng muốn làm được một vụ lớn có giá trị hàng chục triệu đô la. Thành văn đã tìm đến nhiều hướng đột phá Trước tiên cô tìm đến các thầy Những luật gia nổi tiếng có uy tín và ảnh hưởng lớn đến đám thẩm phán công tố Tranh án luật sư ở mạc tư khoa Cô kiên trì trình bày Các chứng cứ pháp lý của Vienna Và vụ việc xảy ra ở Đông Nam Và khu vực chợ người Việt Sau đó cô xin những thư tay Giới thiệu nhờ can thiệp Và thuê luật sư biện hộ Cô chủ trương dùng ảnh hưởng và sức ép Giải quyết vấn đề bằng biện pháp hành chính Để khỏi phải đưa nhau ra tòa Mục tiêu của cô là giải tòa được hai kho hàng mà không phải qua tranh chấp pháp lý trước tòa. Các quan chức địa phương chẳng muốn bị thách thức trước tòa, nhất là phải thua kiện. Nếu thu xếp tay đôi có tốn phí chút đỉnh thì họ cũng là cách nên chọn. Kiều dân còn phải sống và làm việc lâu dài với họ, hợp lý nhưng phải có tình. Đó là phong cách ứng xử truyền thống của dân Việt mình. Trong những ngày này, tâm hồn Thanh Vân luôn phải chịu đựng một nỗi đau bị phản bội. Cô lẩn trốn vào công việc cho quên đi những tổn thương bên trong. Cô làm việc tận tụy và quên mình, cô lăn lộn với hàng chồng văn bản pháp lý, ghi chép, trích dẫn những mệnh đề đầy sức mạnh để bảo vệ cho tính hợp pháp của Vienna. Cô có cửa khắp các địa chỉ đầy quyền uy, chính về duyên dáng, thông minh và sâu sắc của cô đã gây được cảm tình tốt với nhiều pháp gia nổi tiếng. Cô đã nhận được nhiều lời hứa hẹn đầy khích lệ. Tối nào cô cũng phải báo cáo tương tận những kết quả trong ngày với Từ Huy. Anh khen và kéo cô đi ăn tối. Anh còn dù cô đến nhà nghỉ qua đêm, nhưng cô từ chối. Huy cười. À, anh xin lỗi, anh quên mất giờ đây em đã là của thật. Em là của em, chẳng có thật nào cả, anh ta biến đi rồi. Huy vờ ngạc nhiên. Biến đi rồi hả? Anh không tin, trong cộng ta cũng đẹp trai hiền lành đấy chứ. Nhưng hắn đã cốm hết khoản tiền góp vốn của em, em không sao tưởng tượng nổi một khuôn mặt khả ái như thế lại có thể là một tên ăn cấp hẹn hạ. Tờ Huy hơi chạy lòng, anh chuyển sang hướng khác. Thế bây giờ em sống một mình hả? Em trao trà nhà cho chủ rồi, em đến ở nhờ Alexi tạm một thời gian Ở nhờ một thằng yêu tinh mất sạch Em không sợ nó thịt em à Thanh Vân cười. cười Biết đâu em lại chẳng ăn thịt nó trước Cứ nhìn ngoài thì biết ai khắt máu hơn anh Em dũng cảm lắm Nhưng anh cũng cứ khuyên em chuyển đi chỗ khác Anh sẽ thu xếp cho em một nơi gần văn phòng Em vui chứ Hiện giờ công việc rất bận Em không muốn bị ai quấy dậy Sau vụ kiện này em mới có quyết định rõ ràng và dứt khoát Đi làm việc suốt ngày Tối đến cô lại lái chiếc xe cà cổ Về nghỉ ở căn buồng nhỏ nhà Alexi Cây gia đình bé nhỏ này rất quý cô. Ba mẹ hiền hậu và nhiệt thành. Cô em gái Natasha vui tính và miến khách. Đặc biệt Alexi thì rất có cảm tình với Vân. Buổi sáng trời lạnh giá, anh phải đốt lửa hơ cửa xe để mở cửa giúp cô. Anh mồi lửa cho máy nóng dễ nổ. Cô đi rồi, anh đứng nhìn lặng lẽ. Những tình cảm đó giống như ngọn lửa nhỏ bé đốt nóng sức sống trong cô giúp Vân lao vào công việc đầy rắc rối. Cuối cùng bằng sự nhiệt tình, Và sự thông minh năng động, Thanh Vân đã tháo được bao nhiêu tầng khóa, giải phóng cho cả hai kho hàng, hai bên tránh được đưa nhau ra tòa, VNR phải chịu toàn bộ chi tiêu hành chính, phí vận chuyển và hao tổn tự nhiên trong quá trình điều tra. Như thế là Thanh Vân cùng tốt chuyên gia pháp lý đã giúp Tường Huy lấy lại toàn bộ số hàng. Trừ mọi chi phí đi, phần thu lại là trên 80%, vượt mức rất xa của Huy nêu ra ban đầu. Khi chia phần thù lao, cô cũng chỉ được ngang với các thành viên khác trong luật sư đoàn. Xong việc Vân hỏi lại Huy. Lấy lại được gần chục triệu đô la mà anh không thường cho em à? Em là người nhà, đã lĩnh lương tháng, lại được chia công với đoàn luật sư rồi. Anh cũng tổn thất 20% trong vụ này, em không thông cảm với công ty sao? Còn em thì mất trắng 100% trong vụ rắc rối này. Chẳng lẽ em không được anh bù đắp cho tí nào? Tường Huy tỏ ra ái ngại. Em bị người tình lừa chứ công ty cô giữ một số nào của em đâu. Thì ra chỉ có em giúp được anh khỏi khánh tận thôi. Còn anh, dù có khả năng cũng không bao giờ chịu giúp em. Thôi được. Có đi có lại. Anh sẽ giúp em đúng tỷ lệ em giúp anh. Em đưa cho anh giấy hợp đồng liên danh với thật. Em ghi quỷ quyền đòi nợ và ký vào cho anh. Anh trao cho em 40.000 đô bằng 80% tiền vốn ký quỹ của em. Khi nào dò được tung tích thật anh sẽ bắt hắn bồi hoàn hợp đồng. Anh cho trò mua vịt trên trời Mò kim đáy biển thôi Em bằng lòng chưa Vâng, anh giúp em như thế là được rồi Em cảm ơn anh Thế em có muốn mua cổ vần công ty để chia thực lãi nữa không Em giữ tiền mặt làm gì Em không có ý đi kinh doanh nữa Em sẽ thu xếp mọi thứ để trở về nước Khi em đi, có mẹ Này mẹ đã mất Vợ chồng anh cả lên Hà Nội lập nghiệp Bố sống một mình Em muốn về bên bố lúc tuổi già Em mất vào bao năm, kiếm được một chút Thì suýt mất trắng Này nhờ anh, gỡ lại được ít tiền Em ăn non thôi. Nếu tam nam quá có khi trắng tay thì không còn chỗ lui. Anh thông cảm chứ. Em nhát gan quá đấy. Làm kinh doanh may rồi là chuyện thường. Trong vụ này sự mất mát của em có đáng là bao. Như anh đây, bay mất 2 triệu đô mà vẫn lăn vào làm tiếp. Phải lấy cái được để quên đi cái mất thì mới hào hứng được. Ngoài lý do thua thiệt ra, em cũng phải nghĩ đến cuộc đời mình nữa. Nếu là đàn ông như các anh em cũng không bỏ cuộc đâu. Với em giàu sang không phải là tất cả còn tình yêu, gia đình, quê hương nữa chứ. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu em ở lại, anh hứa sẽ xây dựng cho em đầy đủ. Hãy tin anh đi. Trước mắt em cứ rút tiền ra trước đã. Mọi chuyện còn lại tính sau. Thanh Vân lạnh lùng nhận tờ check từ tay Tường Huy. Cô đến ngân hàng chuyển sang tài khoản của mình xong, cô mới thở dài nhẹ nhõm. Cô thuê một căn hộ nhỏ để sống và thu xếp giấy tờ, tiền bạc để chuẩn bị hồi hương. Cô từ biệt gia đình Alexi, những người Nga nghèo và tốt bụng. Cô mời họ đến nhà hàng uống rượu cô nhắc. Ăn uống và khiêu vũ đêm trước buổi ra đi Sáng hôm sau Cô thu dọn đồ đạc lên xe Khi bà mẹ đi làm, cô em gái đi học rồi Thanh Vân mới bắt tay Alexi Đã đến phút chơi tay rồi Chào Alexi nhé Anh ôm hết cô bạn người Việt bé nhỏ Mắt anh ướn lệ, biểu hiện một tình cảm mến thương tha thiết Vân cũng rất cảm động Cô hiểu anh không chỉ là bạn tốt Mà còn thầm yêu cô nữa Thành Vân cũng muốn giữ một kỷ niệm về nước Nga bi tráng Mà với cô Anh là đặc trưng Cô nhìn xoáy vào cặp mắt xanh đẫm lệ của anh, khuôn mặt anh nhòa đi, khi nó cúi xuống quá gần. Anh hôn cô thắm thiết, và như cô đã buông thả cảm xúc cho anh tự do hành động. Anh bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường, cả hai đều lặng lẽ, không nói gì. Mọi thứ ngăn cách giữa hai người đều là tà rơi xuống sàn nhà. Chỉ có tiếng thờ gấp lan tỏa trong không gian mờ ảo nhỏ bé của căn phòng. Tôi yêu Vân, hãy ở lại đây Vân nhé, chúng ta sẽ đến nhà thờ làm lễ cưới. Đừng nghĩ đến chuyện đó làm gì, để rồi thất vọng. Alexi ơi, tôi sẽ về nước. Đây là quyết định cuối cùng rồi. Vẫn muốn có một kỷ niệm chung với Alexi. Hãy vui lên, anh bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên cô ân ái với một người ngoại quốc. Cô khinh xuất trong giao hoan Nếu có mang thì cô sẽ chờ đón để nuôi dưỡng nó. Cô muốn có đứa con lai, nhưng lại không thích sống chung với người chồng ngoại quốc. Và cô đã về nước, đúng như dự tính. chương 9 thám tử già. Sau cầu ba trạm này lừa với thằng con trai rượu, ông Thanh đành nhượng bộ xuống thăng. Anh con trai cũng phải chấp nhận một điều kiện của ông để tỏ ra có đi, có lại Ông Thanh hy vọng qua cuộc tìm hiểu con gái ông Hiếu, Đức sẽ sáng mắt ra mà thay đổi quyết định về hôn nhân mà đi vào quỹ đạo ông sắp đặt. Còn Đức cũng muốn ông rời khỏi cung cấm để nhìn rõ cuộc sống hiện đại để có được quan niệm rộng lượng cởi mở hơn và cuối cùng ông sẽ thuận theo anh. Chỉ có điều cách thức tiến hành thì mỗi người một khác. Đức sẽ đến nhà ông Hiếu theo thể thức được báo trước. Ông Thanh sẽ điền làm thông báo về ông Hiếu giờ rớt khởi hành của cậu con trai. Thanh Vân sẽ được giữ ở nhà để trà nước tiếp khách. Sau đó ông bố sẽ làng đi cho hai người tự do tìm hiểu. Thầy Đức ra đi với bộ đồ bò nhem nhuốc. Ông Thanh vội can. Mặc còm lê, thắt cả vạt vào. Đi hỏi vợ mà ăn mặc luôn tôm thế sao tiện. Anh con trai cười. Còn làm gì có con lê, các cô gái đi Tây họ quen với quần bó á phông, hơi bụi một chút, trình trọng quá, hóa cứng nhắc lố bịch. Hôm nay mày mời là khách của ông bố, cần phải trang nghiêm, không có con lê thì mặc bộ đồ thuyền trưởng hay đại úy hải quân vào, nghe bố đi con. Đức đành đóng bộ đúng như là vai trò được bố đạo diễn, anh đổ máy chiếc xe 150 phóng đi. Ông Hiếu đã nghe ông Thanh đánh tiếng nhiều lần muốn xin con gái cho ông Đức, cậu con trai thứ hai của mình. Ông Hiếu rất hoan nghênh, về phần cá nhân ông thì ông không khó khăn gì, chỉ còn tùy thuộc ở con gái ông thôi. Nhưng anh ta có đến, xem mặt làm quen, chuyện trò, trao đổi tìm hiểu, thì mới ra sự kiện mới tiến triển được. Thời nay mà chỉ hai ông già tào lao với nhau thôi, thì có ăn thua gì. Phải nói là ông Hiếu cũng thực sự lo lắng cho chuyện chồng con của cô con gái quý, Đã nhiều lần mừng hụt nên ông chưa công bố chuyện con trai ông Thanh định nhâm nhe. Này nghe bạn gọi điện thoại đề xuất chương trình cụ thể thì ông thích lắm. Ông hấn hở vào nói với Vân. Chiều nay con không được đi đâu, phải túc trực cửa nhà đón khách với bố định Khách nào mà quan trọng thế bố, chắc là có vụ kiện tụng rắc rối nào. Không có kiện cáo gì đâu, hôm nay bác Thanh cho con trai đến đây, trước là thăm bố, sau là xem mặt con. Vì vậy con phải ăn mặc cho đẹp. Con mời mọc chai thuốc thật gáo léo, duyên dáng lịch sự vào. May ra phải duyên phải số thì bố mừng lắm. Thế ra hôm nay bố định làm lễ chào hàng. Bố yên trí, còn sẽ lo phần bao bì cho thật tốt, phần quảng cáo con nhường bố. Tình ái thời buổi thị trường nhờ ở tốt mánh đấy bố ạ. Ôi, con nói gì bố nghe lạ tai quá. Chính vì các cụ có lo thu xếp bố trí, khiến con cái biến thành hàng hóa đấy bố ạ. Không không, con hiểu lầm ý chúng ta rồi. Bố chỉ đưa đường chỉ lối ý. Dẫn hướng từ xa cho các con tiếp cận nhau thôi Phần quyết định là ở trái tim hai đứa Chúng ta có lợi lộc gì đâu Mà bảo biến các con thành thứ hàng hóa trao đổi Bố chỉ vẽ cách ăn mặc giao tiếp đối xử Cũng là để bảo toàn gia Pháp Vun đáp tứ đức cần dùng ngôn hạnh của người xưa mà thôi con đi Tây đi Tàu Chắc tiếp tục được nhiều điều mới lạ Nhưng đừng để mất luôn cả cái đẹp của quê hương Ôi, con xin lỗi bố Còn quen bộ bã, bã cái gì cũng đùa, cũng ví von vô thức. Con xin nghe lời bố để khách đến đây. Dù có nên chuyện, lên duyên số hay không, họ cũng chẳng thể coi thường gia đình ta. Còn ngoan lắm. Thế chương trình là thế này. Khi Đức nó đến, thì con ra mở cửa đón vào, ngồi ở trong phòng khách. Sau đó xin phép vào nhà mời bố ra tiếp. Khi bố nói chuyện, thì con pha nước mở thuốc, bưng lại mời. Bố nói chuyện 10 phút, thì cao ốm, lui vào nhà trong, cho hai đứa tự do tìm hiểu, được chứ ra được. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng xe máy phần khối lớn nổ ầm ầm ngoài cửa. Máy tắt vài giây thì tiếng chuông vang lên. Ông Hiếu vui mừng hớn hở nháy mắt với con gái, rồi lặng lẽ rút vào trong buồng trong. Vân ra mở cổng, cô cũng có biết qua mặt Đức thời cô còn là học sinh. Nhưng hai bên chưa quen nhau nên cô vợ như không biết. Chào ông. Thưa ông, ông hỏi ai ạ? Chào cô, tôi là Đức, con ông Thanh. Nếu tôi không lầm thì cô là Thanh Vân, tôi đến thăm Bác Hiếu ạ. Dạ em chào anh Đức, em là Vân, em cũng mang máng đoán là anh, nhưng sợ nhận lầm thì xấu hổ nên mới hỏi lại. Xin mời anh dắt xe vào sân. Đức vừa dắt xe vừa khen. Nhà bác Hiếu đẹp quá. Vừa mới khánh thành nên trông sáng sủa thế thôi anh ạ, chất lượng nội thất loại bình dân thôi. Mời anh vào đi, bố em có nhà đấy. Vân khóa cổng rồi mở cửa phòng khách mời Đức vào ngồi ở salon, cô vào nhà gọi bố. Ông Hiếu xuất hiện hân hoan nhiệt tình, anh đứng dậy cung kính cúi chào. Cháu chào bác ạ. Lần đầu tiên đến chơi nhà bác đấy nhỉ Bố cháu hay lại đây lắm Nhưng à, tiếc là lớp con cái là ít lui tới giao du Đối tiếp tình bằng hữu của hai nhà Bọn cháu cứ mãi làm ăn Có chơi bời thì chọn những chỗ ồn nào vui nhộn thôi Bố cháu bảo phải sang thăm bác Để khi cần việc gì bố cháu còn sai Hai anh em làm quen nhau đi Để hôm nào em Vân cũng sang thăm hai bác Thanh An nữa Bạn chiến đấu trí cốt của bố Định Thanh Vân vui vẻ Dạ bọn con đã tự giới thiệu làm quen với nhau rồi Vân phát nước bóc thuốc mời khách. Ông Thành vừa hỏi han công việc làm ăn của Đức được vài câu, thì đó vội vàng kết thúc màn một. Ông có mặt ôm ngực, nhăn nhó. Ôi, tôi khó hở quá. Vân ơi, còn tiếp anh Đức giúp bố nha. Bố phải đi nằm một lúc. Vân vội trải lại đỡ lấy bố. Bố làm sao thế? Bố thấy trong người thế nào? Bố cần uống thuốc gì để con lấy? Bố thấy huyết áp có vấn đề. Tim đập hồi hộp và đau nhói. Đưa bố vào buồng uống mấy viên thuốc hạ áp là ổn thôi. Đức là người ngoài cuộc nên cuống quýt ở Tiện xe, bác để cháu lại đến bệnh viện Việt tiệm gần đây thôi. Người già huyết hấp tăng đột ngột dễ gây chuyện tim lắm. Ôi, không đến nỗi nguy kịch đâu. Vì bệnh từ lâu, bác biết mình mà. Nói rồi, ông cố đứng dậy đi vào. Đức bảo và vân súng lại, dìu hai bên nách đặt ông vào giường trong. Ông nằm xuống, lấy lọ thuốc trên đầu giường, uống một viên rồi đuổi quầy quậy. Thôi, anh em ra uống nước nói chuyện cho bác nằm nghỉ nhá. Cứ tự nhiên như ở nhà, Đức nhá. Vâng ạ Hai người ra phòng khách ngồi đối diện nhau. Vân hỏi, anh Đức có thích uống rượu không? Thích lại gì để em mở? Ồ, oh, rất thích. Vào loại nào cũng có thể thưởng thức được. Tuy nhiên hôm nay đến đây chơi không phải để say sưa bét nhẹ. Hơn nữa, bác đang cân bệnh mà lại mở rượu ra uống thì không tiện. Chờ xem có gì thì phải giúp Vân đưa bác đi cấp cứu chứ. Say rượu lái xe sao được? Vân ôm bụng cười khiến Đức không hiểu có chuyện gì. Thấy tôi nói mình hay say bét nhẹ thì vẫn buồn cười lắm phải không? Bố em không sao đâu. Cụ đau vợ đấy. Bây giờ Đức còn ngạc nhiên hơn. Anh trốn mắt nhìn Vân. Cô giải thích. <cười> Nguyên do là bố rất thương em. Thấy con gái 32 tuổi chưa có ai hỏi tới. Cụ lo ngày lo đêm, sợ con ế. Thế là thấy có đàn ông đến nhà chơi. Bố thường trốn biệt không tiếp cho em được tự do chuyện trò. Hôm nay bố em phải tiếp anh vì hai cụ đã thông đồng bố trí sẵn. Nhưng cụ đã lui vào hậu trường quá nhanh, khiến anh cũng lo lắng theo. Anh có thể yên tâm ngồi uống với một ly không sao đâu. Mác tên hay vodka? Mác lấy thủyển lên mà thì thứ nào cũng dùng được. Có loại nào mở sẵn thì rót ra, đừng khui chai nguyên mà lãng phí. Mấy khi được tiếp anh đã là quý khách thì phải khui chai zin anh đừng coi là lãng phí. Thế thì cho tôi ly vodka, thứ quốc túy của nơi Vân từng sống. Hai người nâng cốc lâm ly chúc tụng, chúc sức khỏe của bố em và của hai bác bên nhà và của chúng mình. Chúc tụng cuộc gặp gỡ đầu tiên cho tình bạn lâu dài, cho em sớm có chồng, cho anh nhanh có vợ. Họ chạm cốc cạn ly rất vui vẻ khai mạng lấy nghi thế là đủ rồi chúng ta đi vào chủ đề chính đi tiềnù hậu khách em bình tuyên chiến trước nhưng chuyện này kha thế nh em mời anh khai hỏa cho đúng chức năng của người đàn ông hơn Đức bật cười vì thứ ngôn ngữ võiền cô gái đem ra dùng trong một sự kiện giàu chất lãng mạn anh bật cười và hào hứng nói cho hết xin cảm ơn thành tình rất chân thực của Thanh Vân bố mẹ hai chúng ta để quan tâm đến hạnh phúc của con cái các cụ đều giống nhau ở điểm muốn sắp đặt và quyết định tất cả bất chấp nguyện vọng của chúng mình cũng quên luôn con đường dẫn tới hôn nhân là tình yêu là con cái, chúng ta bảo vệ quyền tự do của mình nhưng cũng phải tôn trọng bố mẹ, giữ lại một phần nào tinh túy của văn hóa truyền thống. Bố mẹ anh rất muốn thông gia với bác Hiếu, nên thúc anh sang đây tiếp cận và tìm hiểu em. Thành Văn theo Tây học, hiểu biết nhiều, chắc thấy chuyện này cổ hù và hài hước. Nó muốn sao lại kiểu cách của những gia tộc có phẩm tước thời phong kiến, những gia tộc phú giàu có và cả những vị trường già hãnh tiến học làm sang. Nói là cách mạng, những các cụ cũng đang muốn tập hợp lại một tầng lớp ăn trên ngồi trước ngay trong xã hội của giai cấp vô sản lãnh đạo có thể đây chỉ là quan điểm của hai bác bên nhà, chứ bố em thì bình dân hơn. Sự thật là ông cụ lo gái ế chồng thành bà cô già, bố em không tính toán chuyện đẳng cấp đâu. Bất cứ anh chàng đàn ông nào không đến nỗi rốt nát ngớ ngẩn, đuôi quẩy mẹt xuất là bố có thể chấp nhận ngay. Cái sự quá dễ dãi nóng vội này cũng xuất phát từ quan niệm con gái không chồng sống độc thân là tội lỗi tiền kiếp là đáng xấu hổ, mà bố mẹ còn mặc cảm hơn cả con cái nữa. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm bác. Dù sao trong quan điểm của bác cũng tự nhiên và dễ chịu hơn bố mẹ tôi. Đứng ngồi kể lại toàn bộ thời trai trẻ của mình, mối tình của anh và Như Ngọc ra sao, bố anh đã phá đám quyết liệt và hai người phải chia tay nhau như thế nào. Anh đã đau buồn và âm thầm cô đơn sau 15 năm mới gặp được Thiên Kim để nhắn nhóm đến mối tình thứ hai. Nhưng một lần nữa cha mẹ mình lại cản trở ngăn cấm bằng sự bôi nhỏ và nhục mạ. Anh đã buồn khổ, thất vọng và muốn tìm rượu mạnh làm bạn tri âm cho quên nỗi sầu bi. Bố anh cứ một mực bắt anh sang đây làm quen với Vân để mai ra cô gái học thức này có thể giúp anh quên đi người bạn tình hiện nay. Còn em thì dù có ấy chồng Cũng không bao giờ sen chân xí chỗ của người khác Anh không phải gì phải làm theo bố mẹ Còn tôi lại muốn có một sự đánh đổi Tôi cần ông già đến tận nơi thiên kim làm ăn Để nhìn thấy sự thật hơn là ngồi nhà suy luận Theo những thành kiến cố hữu May ra những gì tận mắt nhìn thấy Nghe tận tai giúp ông tình ngộ và thay đổi quan điểm Thanh Vân ngồi chăm chú nghe anh Và bị hiện sự thông hiểu của mình Bằng ánh mắt trăn chứa lòng thương cảm Anh đã có những mối tình thật tuyệt vời Thế mà hai bác đã đang tâm phá bỏ Em nghĩ anh phải dũng cảm lên Quý chẳng bố mẹ đến mấy thì cũng cần phải giữ cho mình những cái tối thiểu, anh không được phép để Thiên Kim đau khổ nữa. Tôi hy vọng là nếu bố tôi hạ cố đến gặp Thiên Kim, sẽ mở đầu cho một sự thay đổi mới. Tôi xin lỗi Vân là đã lợi dụng chuyến đến thăm hôm nay để đánh đổi sự nhân bộ của ông bố vô cảm và sắt đá. Xin anh đừng nghĩ như thế, hãy coi em như bạn đồng minh. nếu phải làm gì cho mục tiêu của anh sớm thành nạn, em cũng sẽ rất sẵn sàng. Thực ra anh đến đây không phải để tỏ tình hay cầu hôn, nhưng anh cũng giúp bố hay một điểm vui, dù chỉ là hư ảo. Giúp người già một niềm vui hư ảo là tội lỗi Vân à em cũng phải đưa lại cho cụ một niềm hân hoan đích thực kia gần như 8 năm nay em đã chú tâm đi tìm một người tình đích thực nhưng em đã không may mắn như anh anh bị ngăn cản phá đám còn em thì bị lợi dụng phản bội và lừa đảo anh còn có những thiên Diễm tình để tự hào còn em chỉ tòa những nỗi bất hạnh để lại thương tích sâu đậm trong tim anh không thể ngờ một cô gái xinh đẹp thông minh học thức như em là phải gánh chịu những mối tình tệ hại như thế bởi vì em quá nhẹ dạ cả tin và đa cảm Còn trong cuộc sống thì đầy rẫy những bẫy, những nguy cơ khó lường. Thành Vân kể lại văn tắt những sự kiện mới năm xa xứ, trầm luân trên miền băng tuyết cho Đức nghe. Anh vừa cảm phục vừa thương một thân phận mảnh mai mà đơn thương độc mã chống chọi với những kẻ đồng hương tàn bạo. "Quyết định về nước cho em đã lo tính cho tương lai của mình. Em đã về sống bên bố, em đã có việc làm, đã xây dựng xong nhà cửa." Cô cười, "Việc cấp bách nữa là kiếm một tấm chồng." Cô che miệng cười Nhưng điều này còn tùy thuộc cả người khác nữa bị bố thúc bách nhắc nhở em tuyên bố không lấy chồng sống độc thân làm có bom hẹn giờ khi nào hứng tình em sẽ sinh một đứa con để tận hưởng quyền làm mẹ như mọi người đàn bà khác em thích tự do thế là bố lăn đồng ra bất tỉnh cô ta huyết ápp thực sự chứ không phải vợ như vừa rồi đâu <cười> vẫn chỉ muốn nói đùa để chêu cụ thôi chứ gì đời đùa đời thật đó là lời tự bạch chân thành từ đánh lòng của em tiết lộ cho anh đó không tìm được người chồng như ý muốn thì sống độc thân còn hạnh phúc hơn Đó là quan niệm phổ biến của lối sống đương đại Các cụ thường gọi hiện tượng Đó là ảnh hưởng sống độc của văn hóa phương Tây Em thích một câu thơ của Petophy Đại ý nói Tôi có thể chết cho tình yêu Nhưng cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu cho tự do Tôi nghĩ là vẫn hơi cực đoan Sống độc thân là phi nhân bản Em sẽ cô đơn và còn thiếu tự do hơn Nhưng dù sao tôi cũng chia sẻ Và tôn trọng quan điểm của em Anh chưa hiểu hết về Vân đâu Không chồng những em vẫn có thể kiếm bản tình Sinh hiểu độc thân theo ý nghĩa nhân bản tương đối là cuộc sống ái tình phi hôn nhân. Bố em coi chuyện này là anh vi vô đạo đức, là thác loạn, vô luân. Đúng là những quan điểm đạo đức đã có những chuyển dịch. Bố tôi cũng luôn mồm nhắc nhở con cái về mặt này. Cô luôn luôn dè chừng với cái mới, vì sợ tương lai bắn vào mình bằng đại bác. Bố bảo tôi mà lấy được con gái bác hiếu là đem lại vinh quang cho gia tộc, không những được vợ đẹp tài danh mà còn sẵn nhà cửa khang trang, tiền bạc rủng rỉnh, mấy cứ việc cơm no bỏ cuỡi, thích cô nhắc dăm ba. Khói tai gờ cắt bớt là có ngay. Tha hồ túy lúy càng khôn. <cười> em xem, quan điểm hạnh phúc của bố anh có kỳ quái không? Em nghĩ là bác thưa anh rượu chè thì đem cái bà phú quý ra mồi trài thôi. Nghe nói hồi bác còn công tác cũng rất thanh bạch giản dị thôi mà. Đúng thế, nhưng đạo đức đúng chuẩn đang chuyển dịch mà. Các cụ là những chiến sĩ dũng cảm đấu tranh cho bình đẳng. Nhưng giờ đây lại là những kẻ kỳ thị giàu nghèo, sang hèn và bậc nhất đấy thôi. Nhưng tôi nghĩ là con cái phải có nghĩa vụ với bố mẹ Cái gì có thể chịu được, bố mày ta không nên khước từ cứng nhắc. Em nên lấy chồng hơn là sống độc thân. Thanh Vân cười. Em đâu có lại chờ khả năng đó. Chỗ em công tác, có một cậu luật sư mới ra trường thực tập ở bộ phận em phụ trách. Cậu ta nhiều lần dù em đi chơi bởi ăn uống khiêu vũ. Em cảm thấy cậu ta thực sự muốn chiếm được cảm tình của em. Có một trở ngại nho nhỏ là liêm kém em đến 5 tuổi. Lúc đầu cậu ta gọi chị xưng em. Gần đây chuyển sang gọi chống không. Xưng hô bằng tên. Không hiểu động cơ của Liêm ra sao, nhưng em cũng mở cờ tâm hồn nói cho cậu ta biết rất kỹ về mình. Nếu cậu ta đồng cảm được thì dù ở mặt bằng tình yêu hay tình bạn cũng đều rất tốt. Em không thích trưng bày mặt hàng tình cảm giả để lừa ai. Khi nghe chuyện em thì Liêm biểu hiện sự tâm cảm mạnh mẽ. Cậu ta bóng gió là người đàn ông biết yêu thì không sợ quá khứ phức tạp. Chính cuộc sống đã làm cho em trở nên nằm thắm và biết trân trọng tình yêu hơn. Còn Vân đã cảm cậu ấy chưa? Phải nói Liêm là một chàng trai mẫn cảm và khả ái. Có thể cậu ta còn hơi non nớt và lãng mạn Nhưng em có thể duy trì tình bạn để cậu ta đủ lý trí xét đoán tình yêu hơn. Nếu Liêm bỏ chạy thì đấy cũng là một lẽ thường tình của tôi trẻ sốc nổi. Nếu cậu ta đứng lại dám đứng đầu với mọi cản trở của gia đình hoặc dư luận xã hội thì đó là một tình yêu rất đáng quý. Vậy cũng nên cho cậu ấy những tín hiệu khích lệ. Em phải chủ động giúp Liêm vượt lên những trở ngại. Em sẽ làm đúng như tình cảm thực của mình. Cô cười Em không ế đâu mà anh phải lo cho em Cái gì đến sẽ đến. Em giỏi lắm Anh nghĩ là sẽ có nhiều chàng trai đau khổ vì em đấy Em hy vọng là thế. Từ nay anh em mình là bạn Em muốn anh giữ kín cuộc mật đàm của chúng mình hôm nay Ta chưa nên công bố thất bại Để bố em khỏi buồn Còn việc của anh thì cứ đi đúng định hướng Nếu bác Thanh xuống thang thì anh cần lấn tới Chìm lĩnh trận địa, không để bác kịp trở tay Hãy coi đây là cuộc chiến cho tình yêu Cho tự do hôn nhân Cảm ơn Vân, tôi sẽ ghi nhớ lời em Hai người vui vẻ tạm biệt trước sự mừng rỡ của ông Hiếu Khi anh Đức đi rồi Ông biết thăm dò con Tình hình thế nào, cô sáng sủa không con gái Trước mắt con đã tìm được một người bạn tốt, anh Đức là một người đàn ông mạnh mẽ thật đáng quý. Dĩ nhiên là thế, nhưng bố muốn hỏi về tình yêu kia. Thanh Vân cười, mới có một tiếng đồng hồ, làm sao có thể đi xa hơn được. Con cảm thấy Đức có cảm tình với con, thế cũng là một kết quả lớn lao rồi. Ông Hiếu thở dài, à, Cả con và Đức đều chẳng còn nhiều thời gian để dành dàng theo thông lệ đâu. Các con phải vào cuộc ngay và kết thúc sớm, đó là ý tưởng chung của bố và bác Thành nữa đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của những đứa con bất trị. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.